Kinh Suba Như vậy tôi nghe Một thời Đại Đức Ananda ở tại Savati tây rừng Setavana, vườn ông Anathabindika Sau khi Đức Thế Tôn nhập diện không bao lâu Lúc bấy giờ, thanh niên bà Ramon Suba Todeyaputta ở tại Savati Vì một vài công việc rồi thanh niên bà La môn Suba Toleda gọi một thanh niên bà La môn khác này thanh niên bà La môn hãy đi đến chỗ Sa môn Ananda ở thay mặt ta hỏi thăm Sa môn Ananda có ích bệnh ích não kinh an khí lực an ổn thanh niên bà La môn Suba Toleda hỏi thăm tôn giả Ananda có ích bệnh ích não kinh an khí lực an ổn và nói thêm hơn hạnh thay nếu tôn giả Ananda có lòng từ mẫn đến tại trú xứ của thanh niên Subhadojaputa tôn giả xin dân thanh niên bà La môn vân lời thanh niên bà La môn Subhadojaputa đến tại chỗ của tôn giả Ananda sau khi đến nói lên những lời chúc tụng thân hữu xả giao với tôn giả Ananda Rồi ngồi xuống một bên Sau khi ngồi xuống một bên Thanh niên bà Lamôn ấy nói với tôn giả Ananda Thanh niên bà Lamôn Subhatulayaputa Hỏi thăm tôn giả Ananda Ít bệnh, ít lão, khinh an Khí lực an ổn hơn hạnh thay Nếu tôn giả Ananda có lòng từ bận Đến tại trú xá của thanh niên bà Lamôn suba todaya pūta khi được nói vậy tôn giả ananda nói với thanh niên bà la môn ấy nầy thanh niên bà la môn nầy không phải thời vì hôm nay tôi vừa mới uống thuốc ngày mai tôi sẽ đến vừa hợp thời hợp nghi rồi thanh niên bà la môn ấy từ chỗ ngồi đứng dậy đến tại chỗ của thanh niên bà la môn suba todaya pūta khi đến sau liền thưa với thanh niên bà la môn Subhutodayaputra chúng tôi đã thấy mặt tôn giả thưa với tôn giả Ananda thanh niên bà la môn Subhutodayaputra hỏi thăm đại đức Ananda có ít bệnh ít não kinh an khí lực an ổn hân hạnh thay nếu tôn giả Ananda có lòng từ mẫn đến tại chú xá của thanh niên bà la môn Suba Turiyakuta Này tôn giả Khi được nói vậy Sa môn Ananda nói với tôi Này thanh niên bà La Lamu Này không phải thời Vì hôm nay tôi mới vừa uống thuốc Ngày mai tôi sẽ đến Vừa hợp thời hợp nghi Này tôn giả Sự việc đã như vậy Khiến tôn giả Ananda Đã có cơ hội ngày mai đến Và tôn giả Ananda Sau khi đêm ấy đã mạnh Và buổi sáng đắp y Đem theo y bát Với vị tỳ kheo người xứ Setia Làm vị sa môn tùy hành Đến tại chỗ ở của thanh niên Bà Namo Suba Tudejaputa Sau khi đến liền ngồi tại chỗ đã soạn sẵn Rồi thanh niên Suba Tudejaputa Đến trước tôn giả Ananda Sau khi đến Nói lên những lời chúc tụng thân hữu Và xã giao với tôn giả Ananda Rồi ngồi xuống một bên Sau khi ngồi xuống một bên Thanh niên bà La Môn Suba Tô Nói với tôn giả Ananda Tôn giả Ananda Đã lâu ngày là thị giả của tôn giả Gautama Sống gần và ở một bên ngài Tôn giả Ananda chấp biết tôn giả Gôta Ma đã tán thán những pháp nào và ngài đã kết lệ khuyến đạo ý chỉ mọi người theo những pháp ấy tôn giả Ananda những pháp tôn giả Gôta tán thán là những pháp gì và ngài đã kết lệ khuyến đạo ý chỉ mọi người theo những pháp ấy nầy thanh liên bà la môn Thiền tuôn tán thán ba pháp ổn và ngài đã kết lệ khuyến đạo Y chỉ mọi người theo những pháp ấy. Ba pháp ấy là gì? Chính là thánh giới uẩn, thánh định uẩn, thánh tuệ uẩn. Thế tôn tán thán ba pháp uẩn ấy. Ngài đã khích lệ, khuyến đạo, Y chỉ mọi người theo những pháp ấy. Tôn giả Ananda, thế nào là thánh giới uẩn? Tôn giả Gautama tán thán. Và Ngài đã thức lệ khuyến đạo Y chỉ mọi người theo những pháp ấy Này thanh niên bà La Môn Ở đây như Lai sanh ra đời Vì A-La-Hán chánh tạm giác Như vậy Này thanh niên bà La Môn Là tỳ kheo đầy đủ giới đức Xem kinh Sa-môn quả số 40 đến 63 Này thanh niên bà La Môn đó là thánh giới uẩn thế tôn tán thánh và ngài đã tích lệ quyến đạo y chỉ mọi người theo pháp ấy và còn pháp uẩn khác cao thượng hơn cần phải hành trì thật vi diệu thay tôn giả ananda thật hi hữu thay tôn giả ananda thánh giới uẩn này thật viên mãn không phải không viên mãn tôn giả ananda Tôi không thấy thánh giới ẩn viên mãn này ở những sa môn, bà la môn nào ngoài giáo hội này. Tôi dạ Anana, và nếu những sa môn, bà la môn khác có thấy thánh ẩn này tự nơi mình, các vị này cũng đã thỏa mãn với Pháp ấy. Hành trì như vậy là đầy đủ, chứng đạt như vậy là đầy đủ. Đó là mục đích sa môn hành của chúng tôi không có gì cao thượng hơn cần phải hành trì nữa. Nhưng Tôn giả Ananda còn nói: "Còn pháp uẩn cao thượng hơn cần phải hành trì." Phần 2. Tôn giả Ananda Thế nào là thánh định uẩn. Tôn giả Gotama tán thán và ngài đã khích lệ khuyến đạo y chỉ mọi người theo pháp ấy. "Này thanh niên Bà La Môn, Thế nào là tỳ kheo hộ trì các căn? Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuận. Xem kinh Sa Mô quả số 64 đến 76. Này thanh niên Bà La Môn, tỳ kheo ly dục, ly ác pháp chứng và trú thiền thứ nhất một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm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 Số 77-78 Đó là thiền định của vị ấy Lạy đửa Này thanh niên bà La Môn Ly hỷ trú sạng không thấm dùn xem in sa quả số 79-82 Đó là thiền định của vị ấy Này thanh niên bà La Môn Đó là thánh định uẩn Tôn giả Gautama 8 tháng và ngài đã khích lệ khuyến đạo y chỉ mọi người theo pháp ấy và còn pháp uẩn khác cao thượng hơn cần phải hành trì. Thật vi diệu thay, Tôn giả Ananda, thật hy hữu thay, Tôn giả Ananda, thánh định ổn này thật viên mãn, không phải không viên mãn. Tôn giả Ananda, tôi không thấy thánh định ổn viên mãn này ở những sa môn bà la môn nào ngoài giáo hội đây, tôn giả Ananda và nếu những sa môn khác có thấy thánh định uẩn này từ nơi mình, các vị này cũng đã thỏa mãn với pháp ấy. hành trì như vậy là đầy đủ. đó là mục đích sa môn hành của chúng tôi, không còn gì cao thượng hơn cần phải hành trì nữa. nhưng tôn giả Ananda còn nói, còn pháp uẩn cao thượng hơn cần phải hành trì. Tôn giả Ananda Thế nào là thánh tuệ ẩn Tôn giả Gautama tám tháng Và Ngài đã khích lệ khuyến đạo Y chỉ mọi người theo pháp ấy Với tâm định tịnh Thuần tịnh không cấu nhiễm Và bị trói buộc Xem Kinh Sa Quả số 83 đến 84 Này thanh niên bà La Môn Với tâm định tịnh Thuần tịnh không cấu nhiễm không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy. Tỳ kheo giữ tâm hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến. Vì ấy biết thân này của ta là sắc pháp do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoài diệt. Trong thân ấy thức ta đương tựa và bị trói buộc Đó là trí tuệ của vị ấy Với tâm định tĩnh không thiếu một căn nào Xem kinh Sa môn quả số 85-86 Đó là trí tuệ của vị ấy Với tâm định tĩnh sau đời sống hiện tại Không có đời sống nào khác nữa Xem Kinh Sa Môn Quả số 87 đến 98 Với tâm định tĩnh, huần tình, không cấu nhiễm, không phiền não Nhu duyên dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy Tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến lầu tận thi Vì ấy tuệ chi như thật Đây là khổ, tuệ chi như thật Đây là nguyên nhân của khổ Tuệ tri như thật Đây là sự diệt khổ Tuệ tri như thật Đây là con đường đưa đến diệt khổ Tuệ tri như thật Đây là những lậu hoặc. Tuệ tri như thật Đây là nguyên nhân của lậu hoặc. Tuệ tri như thật Đây là sự diệt trừ các lậu hoặc. Tuệ tri như thật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 Sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa Đó là trí tuệ của vị ấy Này thanh niên bà La Môn Đó là thánh tuệ ổn Thế tôn táng tháng và ngài đã khích lệ khuyến đạo Y chỉ mọi người theo pháp ấy Không còn pháp nào cao thượng hơn cần phải hành trì. Thật vi diệu thay Tôn giả Ananda Thật hy hữu thay Tôn giả Ananda, Tôn giả Ananda, thánh tuệ uẩn này thật phiền mãn, không phải không phiền mãn. Tôn giả Ananda, tôi không thấy thánh tuệ uẩn phiền mãn này ở những sa môn bà la môn nào ngoài giống hội đây. Không còn pháp nào cao thượng hơn cần phải hành trì. Thật vi diệu thay, Tôn giả Ananda. Thật vi diệu thay, Tôn giả Ananda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 Và quy y chúng tỷ kheo tăng Mong tôn giả Ananda Nhận con làm đệ tử Từ nay trở đi Cho đến mạng chung Con trọng đời uy ngự